Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3946 Tiểu Tiên Vực Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Thô một tiếng truyền vào cái tay Không ngờ từ tại chỗ biến mất trở Nên tung tích đều không có Sau một khắc Lại dự dì xuất hiện ở cái kia kim hồng bên cạnh Năm Ngón tay mở ra Vô số hạt gạo lớn nhỏ phù văn từ bên trong dâng lên đi, ra. Trong khoảng khắc đã biến thành một cái lưới lớn, dễ dàng bao phủ ở. Rồi đảo kim quang kia. Lâm hiên tay vừa nhất quang mang màu vàng tiêu tán bị cây kia lưới. Lớn bao phủ đi tới trước người của hắn. Là một khối lớn cỡ bàn tay tinh hạch. Nghĩ đến chính là cùng loại với tu sĩ nguyên anh chi vật bên trong cóp. Cự nhân hồn phách tiếng gầm gừ phẫn nộ vẫn còn không ngừng truyền vào. Cái tay. Hừ đều đến lúc này còn không trung thực. Lâm Hiên trên mặt hiện lên một tia lệ khí. Thò tay cầm chặt tinh hạch không chút do dự thi triển ra sư hồn. Thuật. Một bữa cơm công phu đi qua. Lâm Hiên hạ xuống tinh hạch sắc mặt nhưng là âm vũ đến cực điểm. Sư hồn thuật không có hiệu quả. Chính mình hao tổn tâm cơ, lại không có được bất cứ tin tức gì, duy. Nhất thu hoạch liền để cho cự nhân hồn phách từ tinh hạt trong biến, mất. Loại kết quả này là chính mình trước đó không có dữ liệu được đấy. Nhưng Lâm Hiên cũng không có quá ngạc nhiên, dù sao đây là ở tiên nhân. Trong đồng phủ phát sinh cái gì đều cũng không phải là không thể. Tưởng tượng nổi. Lâm Hiên không có xoán suýt vấn đề này. Tìm kiếm được Nguyệt Nhi mới là việc cấp bách. Mình mới cứng vừa đến nơi đây, liền không hiểu thấu tao ngộ cử nhân. Công kích có thể nghĩ Nguyệt Nhi cùng tiểu điệp những năm này là như thế nào tại đây địa phương nguy hiểm chịu đựng được địa phương. Tuy rằng hai nữ thực lực không tầm thường nhưng không nhanh chóng đem. Các nàng tìm được. Mình vô luận như thế nào cũng là không thể nào an. Tâm địa phương. Lâm Hiên không biết là cùng lúc đó khoảng cách nơi đây không biết. Rất xa vừa ẩm bí mật đồng phủ. Trong bóng tối vật gì đó đột nhiên mở ra hai mắt. Âm trầm cười lạnh. Chuyện vào cái tai lam sắc tinh hải. Hắc hắc. Sự tình cách nhiều năm. Như vậy rút cuộc lại tới đến rồi bổn tiên trong đồng phủ lúc này. Đây, ta sẽ không lại sai sót cơ hội tốt bảo vật này thần kỳ uy lực. Nhất định có thể giúp ta đạt thành tâm nguyện địa phương. Thanh âm kia càng ngày càng thấp cho đến không thể nghe thấy. Mà hết thảy này, Lâm Hiên cũng không hiểu được. Lúc này hắn đã bước lên đi tìm Nguyệt Nhi đảo lộ. Bởi vì thần thức đã bị áp chế quá trình này cũng không thuận lợi. Mà thần bí này không gian cũng không ngừng đã đến hắn một cái khách. Tới thăm. Thiên nguyên hầu phá toái hư không đồng dạng xuất hiện ở nơi đây hơn. Nữa vận khí cũng không thể so với lâm hiên hơi chút đỡ một ít vừa mới. Xuất hiện liền gặp một đám ma trùng tập kích. Loại này ma trùng lớn lên cực kỳ cổ quái có chút sống rút nhỏ gấp. 10 lần hạt tử. Hết lần này tới lần khác rồi lại hung hãn vô cùng số. Lượng cũng là rất nhiều chừng hơn vạn số lượng nếu là trước kia. Thiên Nguyên Hầu có thể nói chút nào sức phản kháng cũng không nhưng. Mà hôm nay cái này lão quái vật đã xưa đâu bằng nay không chỉ có. Tiến sai đến độ kiếp hậu kỳ nhưng lại đạt được chân tiên chỉ điểm bí. Thuật. Cho nên tuy rằng phí hết một phen khó khăn chắc trở hay vẫn là rất dễ dàng liền biến nguy thành an mất. Những đến tổt cùng là này vật gì còn có ở các địa phương này ta như thế nào không thể thúc dục pháp tắc chi lực thậm chí ngay cả lính. Vực cũng đã mất đi hiệu quả. Thiên nguyên hầu mặt mũi tràn đầy âm u. Chi sắc ai thực lực giảm bớt đi nhiều trong nội tâm tự nhiên đều mất. Hứng đấy, cốt hạt trùng bất quá là tiên giới một loại rất bình thường cấp thấp. Linh trùng mà thôi, về phần không thể thúc dục pháp tác chi lực, lính. Vực cũng nhận được áp chế là bởi vì nơi này không phải bình thường. Chân tiên động phủ mà là đã tiến hóa thành rồi một tiểu tiên vực. Thanh âm giả nua chuyện vào trong lỗ tai. Tiểu tiên vực cái kia là vật gì ngươi có thể hay không nói được. Minh bạch một ít, chính thức tiên giới, diện tích rộng lớn vô cùng mà tiểu tiên vực, thì là một ít thực lực cường đại chân tiên bắt chước tiên giới hoàn. Cảnh chế tạo ra thứ đồ vật mặc dù không có biện pháp cùng tiên giới, so sánh với nhưng là có cùng loại quy tắc tràn ngập tiên linh khí. Cho nên hạ giới người ở chỗ này sẽ phải chịu pháp tắc trói buộc bởi. Vì thực lực của bọn hắn vô pháp đạt đến chân tiên trình độ cho nên không cách nào tìm hiểu lĩnh vực tự nhiên cũng liền thi triển không ra. Nói như vậy thì không cách nào có thể giải. Trừ phi thực lực của ngươi đến chân tiên tình trạng nếu không nhất định là sẽ được áp chế đấy. Cái kia thanh âm giả nua chém đinh chặt. Sắt mà nói. Thiên nguyên hầu nghe yên lặng không nói. Ngươi cũng không cần lo lắng, cái kia hóa vũ chân nhân có lẽ sớm đắt. Vẫn lạc, bất quá đã nhiều năm như vậy, cái này tiểu tiên vực nếu như. Tự thành một cái thế giới, khẳng định cũng phát sinh ra vạn vật, sinh. Sống ở nơi này yêu thú, thực vật đều cùng linh giới khác nhau rất lớn. Nguy cơ tuy tứ phía, nhưng đối với ngươi mà nói, nói thành là một. Đại cơ duyên cũng không có sai. Thần bí kia chân tiên thâm ý sâu sắc. Mở miệng. Hắn trong lời nói ngôn ngữ thiên nguyên hầu tự nhiên hiểu được. Ánh. Mắt không khỏi một hồi lửa nóng. Hóa thành một đảo cầu vòng hướng nơi. Xa bay đi. Cùng lúc đó bên kia. Nhất đảo tối tâm mờ mịt độn quang vạch phá phía chân trời. Lâm Hiên đem thần thức thả ra tìm kiếm lấy nguyệt nhi manh mối. Mặc dù đang thần bí này tiểu trong không gian, hắn thần thức dò xét. Khoảng cách đã lớn không bằng xưa kia, nhưng có chút ít còn hơn. Không, bất kể như thế nào, cũng nên so với dùng con mắt tìm kiếm muốn. Dùng tốt rất nhiều. Ồ, Lâm Hiên đột nhiên độn quang thu vào, ngay tại phía trước không xa. Một cái đầm thanh tỉnh hồ nước đập vào mi mắt. Bốn phía núi xanh vườn quanh. Hổ nước sóng xanh lan tăn, non sông tươi. Đẹp hòa lẫn tốt nhất phái đẹp không sao tả xiết phong cảnh. Nhưng mà Lâm Hiên đương nhiên không phải là bởi vì cái này đem đổn. Quang ngừng rơi, mà là bởi vì hắn nghe thấy được một cỗ mùi thơm ngát. Rồi, là linh dược mùi thơm. Lâm Hiên quay đầu lại, lập tức ở bên hồ phát hiện không ít làm hắn cảm. Thấy hứng thú bảo vật. Chính xác nói là thực vật. Đang ở đó tiểu hồ bên cạnh có một khối hình thành dụng thuốc, mùi. Thơm chính là chuyện từ ở chỗ đó, Lâm Hiên đổn quang thu vào bay đi. Vừa rồi từ giữa không trung nhìn, cách này khối dụng thuốc không có. Bất kỳ không ổn, nhưng mà Lâm Hiên đến gần chỉ nghe ô một tiếng. Chuyện vào cái tay thuốc kia điền bốn phía, vậy mà không hề dấu hiệu. Bay lên tầng một hơi nước trắng mịt mờ màn sáng đem toàn bộ bao lại. Thủ hộ cấm chế sao? Lâm Hiên thì thảo tự nói trên mặt biểu lộ không chút nào kỳ lạ quý. Hiếm chính là chính mình, dược viên bên cạnh khẳng định cũng sẽ không. Không để phòng địa phương. Chính là một cái cấm chế đã nghĩ muốn đem chính mình ngăn trở Lâm Hiên tay phải nâng lên, nằm ngón tay hơi cong. Hướng phía phía. Trước bắt quá khứ. Xoạp xẹp. Lệ mang đột khởi. Một trảo ảnh hiện hiện mà ra. Như chậm mà nhanh. Cùng cái kia màu trắng màn sáng đụng vào nhau. Màn sáng mặt ngoài tạo nên từng điểm rung động. Nhưng lại chưa phá vỡ. Có chút ý tứ. Cái này cấm chí cũng là không muốn là tiện tay áp chế. Lâm Hiên thì thảo tự nói. Tay áo phất một cái. Liền chuẩn bị tế ra bổn. Mạng bảo vật. Nhưng mà đúng lúc này. Xoẹp xẹp một tiếng truyền vào. Cái tay. Phía trước tiểu hồ. Vậy mà kịch liệt cuồn cuộn đi lên. Điều này sao có thể. Vừa mới chính mình rõ ràng. Dùng thần thức quét lướt qua. Cũng không có. Phát hiện trong hồ nhỏ có cái gì không ổn. Đột nhiên biến cố. Lại để cho Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối nhất. Thời một lát, vậy mà ngơ ngắc xứng sở ở tại chỗ rồi. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Không.